Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thiên Nhiên Truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 289. Các bạn nghe truyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nào. Một lát sau, Bạch Tử Thuần than nhẹ một tiếng, tăng nhanh bước chân. Hắn đi tới đại sứ quán Thánh Hoàng Triều ở Tào Hoàng Thành. Đại sứ quán này xây dựng ở nửa trên Của sưng sống lưng con rồng xương Đủ có 5 tầng lầu các bốn phía xung quanh có sân Thoạt nhìn rất khí phái Đồng thời xung quanh cũng tồn tại sóng dao động Trận pháp Trận pháp này rõ ràng cường hãn hơn 4 phía xung quanh Bạch Thầu Thuần Đảo sơ qua Nhìn cũng nhìn ra được cho dù là thiên tôn Có muốn đánh trận này Thì cũng cần một ít thời gian Lúc này hắn mới yên tâm một chút Về phần những tu sĩ của đại sứ quán này Sau khi trở về Mỗi một đều giống như là được thả lòng không ít Ở đây cần bản tôn làm gì? Sau khi tiến vào đại sứ quán Khi hai vị tu sĩ bán thần tàu hoàng chiều kia rời đi Bạch Tờ Thuần ngồi ở trong đại sứ quán Nhìn những thù hạ đứng ở phía dưới Chậm rãi mở miệng Thiên tôn đại nhân Bình thường không cần ngài làm cái gì Chỉ khi có hai chiều tranh chấp Ngài mới cần phải đặc biệt đứng ra Còn nữa chính là Ngài phải chuẩn bị tốt tinh thần Sẽ bị Tà Hoàng Triệu Kiến Dựa theo đạo lý Đại sứ mới nhậm chức Đều sẽ bị tào Hoàng Triệu Kiến đấy Mặt khác ở chỗ này Vẫn mong Thiên Tôn cẩn thận một chút Nơi đây dù sao Cũng là tào Hoàng Thành Hơn 10 tu sĩ này không biết tính cách của Bạch Tiểu Thuần Lúc này cũng không dám giấu giếm Một năm một mười, Nói ra hết những gì bọn họ biết được Nơi đây có nguy hiểm như thế nào Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi Nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần Hơn 10 tu sĩ này nhìn nhau một cái Sau một hồi trầm ngâm Một tu sĩ bắn thần kiên trì tiến lên Ông quyền mở miệng Đại nhân Đầu tiên là phải phù hợp với luật lệ của với tập tục của Tàu Hoàng Triều Sau đó chính là Hãy cẩn thận trước một ít Chuyện gây khó rẽ Tu sĩ này nói không rõ ràng Nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lé lên Hắn đã hiểu ra Hắn lại cùng mọi người nói chuyện với nhau một lát Sau khi biết được rất nhiều chuyện Bạch Tiểu Thuần để cho hơn 10 người này rời đi Hắn ngồi một mình ở trong đại điện Cặp mắt nhau lại Sợ là khó tránh khỏi Sẽ có một chút khó sẽ nhắm vào ta Bạch Tiểu Thuần xoa xoa chán Hắn cảm thấy nếu như tu vi của mình đều đủ cao Có thể không cần giàu dĩ vì việc này Không đúng Lúc Bạch Tiểu Thuần đang giàu dĩ Bỗng nhiên vỗ đầu một cái Hình như trước đây Ta đã đến chỗ nào Thì cũng là người khác giàu dĩ mới đúng Dợi theo những gì ta từng trải qua lúc trước Hình như mỗi lần ta đến địa phương mới Cục diện vừa mới bắt đầu đều giống như nhau Nhưng từ từ Không biết là thế nào đều sẽ xuất hiện nghịch chuyển Bạch Tổ Thuần nghĩ tới đây Nhất thời cảm thấy trước đây Mình nghĩ đã nghĩ sai Và nghĩ tới nhiều lần khôi chương gõ trống như vậy Bạch Tổ Thuần trợn trừng mất Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy an ủi không ít Tà Hoàng này cũng ngốc Thánh Hoàng nói để cho ta trở thành đại sứ Hắn đã có thể cũng đồng ý để cho ta tới Phải biết rằng đã từng có không ít người nói qua Nếu cho ta đủ điều kiện Ta có thể khiến thế giới này sụp đổ Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Đánh bảo cho mình thì thào nói nhỏ như vậy Nghĩ như vậy Áp lực trong lòng hắn cũng tiêu tan hơn phần nữa Ngược lại hắn cảm thấy tà hoàng này Thật là đáng thương Lúc này bên ngoài trời đã tối Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ tìm hiểu một hồi Cũng cảm thấy tinh thần đã tốt hơn rất nhiều Hắn ở bên trong đại sứ quán này Đi vòng vòng một hồi Tìm được một chỗ mật thất chuyên môn tu liệt Trở ra ngồi xuống khoanh chân Hay là đi quạt tàn chầm trước Chuyện cửa ải vẫn phải tiếp tục Nếu có thể sớm ngày đến cửa ải 100 Thu hoạch phần thưởng Cũng có thể khiến cho ta tu luyện nhanh hơn Bạch Tổ Thuần nghĩ tới đây Nhắm hai mắt lại Thân thể mơ hồ tiêu tan Thời điểm hắn xuất hiện lại Hắn đã ở trên quạt tàn quen thuộc Đầu tiên là hắn nhìn về bốn phía xung quanh Hô vài câu Sau khi quan sát một hồi Xác định tiểu khí linh này hình như đã ngủ say Bạch Tổ Thuần vội vàng nhanh chóng Lao thẳng đến chỗ cửa cử Một đường dùng tốc độ nhanh nhất, xông qua cửa ải. Bạch tiểu thuần sợ nhất là sau khi tiểu khí linh để tỉnh dậy sẽ quây dối. Lúc này hắn nắm chặt tốc độ, đấu đá lung tung. Cũng may thân thể quán đã hoàn toàn không giống với trước kia. Bất luận là mức độ cường hãn hay là tốc độ khôi phục. Sau khi hấp thu tinh hoa máu thịt của chúa tể, tất cả đã đột nhiên tăng mạnh. Lúc này hắn rút cuộc giống như là một đường hát vang như vậy. Trực tiếp xông qua cửa ải thứ 78 Cơ ải thứ 78 này Bạch Tiểu Thuần mới vừa đi vào Lại lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ Bên trong uy áp này Thậm chí mang theo một cảm giác nguy cơ Dựa vào trực giác của Bạch Tiểu Thuần Sau khi hắn xuất hiện ở trong nháy mắt Liền vừa lại Thần thức còn nhanh chóng tàn ra Trong tiếng nổ lớn Thần thức của hắn đã bao trùm 8 phương Chiếu tất cả hoàn cảnh ở trong bốn phía xung quanh trong đầu Đây là một thế giới kỳ quái Không có khoảng không Không có mặt đất Bốn phía xung quanh giúp cuộc giống như là một mảnh hư vô tinh không vậy Duy nhất chỉ có ở chính giữa Có một mạch thạch đài to Ở trên thạch đài này Có dựng một con rối cao lớn Con rối này cao chừng trăm trưởng Thoạt nhìn giống như là một quả cầu cực lớn Phía trên vẽ mặt cùng ngũ quan Hình như là đang cười Chẳng biết tại sao Bạch Tổ Thoàn bao giờ cũng cảm giác ở đây có một cỗ khí tức quỷ dị Sau khi hắn nhìn khắp nơi một chút Ánh mắt phong tỏa trên người con rối cực lớn này Gần như là trong nhai mắt Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại Bỗng nhiên con rối này rốt cục Chật mở mắt ra Ở trong mắt nó thoáng lộ ra một ánh sáng u ám Thân thể rốt cuộc từ chân thạch đài này Nhảy lên một cái Phát ra tiếng nổ lớn Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Lước mắt nhìn qua liền sông lại Bạch Tiểu Thuần nhất thời kinh sợ Thân thể ánh lập tức lui ra phía sau Nhưng tốc độ của con rối này quá nhanh Gần như là chớp mắt Nó đã đến gần Bạch Tiểu Thuần Mắt thấy không cách nào có thể né tránh Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở hơi một hơi thật sâu Hãy nghĩ đến việc hiện tại lực lượng thân thể mình đã tăng lên rất nhiều Vì vậy ở trong mắt độ ra sự quyết đoán Tay phải hắn nắm lại Trực tiếp một quyền đánh tới Một quyền này nhìn như là tầm thường Nhưng lấy chiến lực của Bạch Tiểu Thuần hiện tại Một quyền này đủ để cho cường giả thiên tôn sơ kỳ Cũng phải phun máu đưa về phía sau Không nói tới tử vong Nhưng tất nhiên sẽ bị thương Trong chớp mắt Tiếng sấm gặp trời Con dối gỗ cực lớn này nhìn như là rất mạnh Nhưng ở dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần Dần như là không chịu nổi một đòn Lại có thể ấm ấm một cái Liền trực tiếp tàn vỡ nổ tung Chỉ là lực phản chấn sau khi nó nổ tung Lại rốt cuộc vượt qua rất xa So với chính lực con rối gỗ này Uy lực dồi dào kinh thiên đồng địa Lướt ngang qua xung quanh Đồng thời Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy như có một con mãnh thú Đánh về phía trước của mặt mình Ấm một tiếng Thân Tế Án đuổi lại phía sau mười mấy trường Hơi thờ có chút dồn dập Phản chấn m Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đột nhiên, từ nơi con rối gỗ này tan vỡ, lại có một khí thức còn mạnh hơn so với trước, âm âm bạo phát Ở dưới bạo phát này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời nhìn thấy được con rối này mặc dù tan vỡ, nhưng nổ tung ra chỉ là bề ngoài của nó. Ở bên trong, thành linh có một con rối còn nhỏ hơn. Khí thức của con dối gỗ này mạnh hơn so với trước rất nhiều. Lúc này nó bỗng nhiên lao ra, xông thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhìn khí thế của nó, bộ dạng giống như đối với người không qua ải. không thất bại, quyết không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, thân thể thoáng lắc một cái, lần này hắn không lùi mà tiến tới, ở trong chớp mắt, khi con rối gỗ này tới gần, vẫn là một quyền đánh ra, chỉ có điều sau khi một quyền này hạ xuống, thân thể hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, chợt lưu về phía sau. Nhưng mặc dù hắn lùi ra phía sau rất nhanh, nhưng con rối gỗ này phản chấn lại còn nhanh hơn. Con rối gỗ này vẫn không chịu nổi một đòn, nhưng phản chấn sau khi nó tàn vỡ, trong phút chốc lại bao trùm tám vực. Trong tiếng nổ lớn, cường hãn giống như Bạch Tiểu Thuần Cũng cảm thấy khí tuyệt ở trong cơ thể quần quần Nhất là ở trên người con rối gỗ tan vỡ này Lại có thể tàn ra khí tức còn cường hãn hơn so với lúc trước Sau khi chú ý lại, thấy bên trong còn có thể có một con rối khác nữa Mắt của Bạch Tiểu Thuần mở to Chưa xong sao? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời tin sợ Lúc này hắn cũng ý thức được Muốn vượt qua cửa ải này Nhất định phải hoàn toàn đánh nổ con rối gỗ này Khiến cho từng tầng con rơi gỗ bên trong Đều vỡ nát mới có thể Cửa ải này Thật là quỷ dị Nếu như khí linh ở đây Ta tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm Bạch Tầu Thuần nghĩ tới đây Thì trong lòng thầm giật mình Thần thức quán trật tạt ra bốn phía xung quanh Nỗ lực tìm kiếm Chắc là không có thức tỉnh Chỉ có điều dựa vào thời gian để phán đoán Khí linh này sợ là sắp thức tỉnh rồi Hiện tại quyền hạn của Bạch Tầu Thuần Đối với quạt tàn này đã là không nhỏ Hắn có thể sơ bộ thôi diễn tồn tại của khí linh Lúc này trong lòng hắn no lắm Biết không thể nào kéo dài thời gian được nữa Hoặc chính là hiện tại Lập tức rời đi Cam tâm tình nguyện thất bại Hoặc chính là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng Sử dụng thời gian nhanh nhất Xông qua cửa ải này Nếu đổi lại là thời điểm Bạch Tiểu Thuần Ở Vân Hải Châu Hắn sẽ có lựa chọn cái trước Nhưng hôm nay Hắn là đang ở trong tà hoàng thành Bạch Tiểu Thuần biết thân mình đang ở trong nguy cơ Có thể sớm một bước xông qua ải nhận được phần thưởng Tù vi của mình cũng có thể tiến hưởng một chút Đồng thời sớm xông qua tất cả cửa ải Trở thành chủ nhân chính của quạt tàn Cũng có thể trợ giúp rất lớn Để Bạch Tiểu Thuần đứng vững gót chân ở Tà Hoàng Thành Tối thiểu Trong sự chờ mong của Bạch Tiểu Thuần Hắn là hy vọng Sau khi nắm giữ quạt tàn này Mình có thể đã có đầy đủ tư cách đánh một trận với Thái Cổ Cho dù là chỉ miễn cưỡng Cũng đánh một trận đều đã đủ rồi Mội mội ngây Ta lại thử ngây một lần Không được thì rút lui Bạch tựu thuần đánh cửa không lớn Lúc này trong lúc cắn răng Ở một tiếng thân thể lao thẳng đến chỗ con rối Trong phút chốc Hai bên va chạm nhau Trong tiếng đổ lớn Con rối gỗ này lại tan vỡ Nhưng lực phản chấn mạnh hơn so với trước Trong tiếng gầm nhẹ Bạch tựu thuần cũng không đi lãng phí thời gian tránh nhé Hắn cũng hiểu rõ Muốn né tránh phản chấn này Độ khó là quá lớn Thử thách của cửa ải này Chính là loại trình độ lực phản chấn này tổn thương Theo khóe miệng tràn ra máu tươi. Lực khôi phục bất tử quyền của Bạch Tiểu Thuần triển khai toàn diện, Thường thế trong chấp mắt đã khôi phục, đồng thời, ánh mắt hắn đỏ ửng, lại xung về phía con rối tàn vỡ. Gần như là trong chớp mắt, khi Bạch Tiêu Thuần lướt đi, thêm mảnh nhỏ của con rối phân tán ra bốn phía, một con rối lại nhỏ hơn một chút, lại một lần nữa xuất hiện, cứ đi vòng vòng lại như vậy, Bạch Tiêu Thuần liên tiếp đánh ra 10 quyền. Mỗi một quyền đều có thể đánh nát con rối, nhưng sau mỗi lần bị đánh nát, phản chấn theo từng đợt càng lúc càng cường hãn, đến cuối cùng Cho dù Bạch Tiểu Thuần có bắt từ quyền khôi phục Thì cũng sắp không chịu nổi Lấy lực khôi phục của ta Sợ là cho dù thiên tôn hậu kỳ ở chỗ này Tối đa cũng chỉ lại chịu được đến trình độ này Cửa ải này Có lẽ nào cần phải thiên tôn đại viên mãn Mới có khả năng vượt qua được Bạch Tiểu Thuần không tin chỉ là cửa ải 78 Lại có độ khó như vậy Lúc này hắn lại đánh ra một quyền Theo con dối bị đánh nát Phản chấn khiến cho hắn phun ra mốt tươi Rốt cuộc bên trong con rối bị đánh nát lại Xuất hiện một con rối mới Nhưng rõ ràng là con rối này không giống với trước đây Thình linh Là một con rối hoàn toàn toàn thân màu vàng Kích thước chỉ bằng bàn tay nhỏ Sau khi nó xuất hiện Một cỗ khí thức thiên tôn trung kỳ Quần quận bạo phát ra ngập trời Tốc độ cực nhanh Còn vượt quá sức tưởng tượng Ở trong chép mắt đã biến mất Thời điểm nó xuất hiện thì thình linh ở trước ngực Bạch Tiểu Thuần Thậm chí nó còn không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng Thân thể của nó lại âm một tiếng Trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm trợ Trong miệng của Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi Hắn vừa đứng vững Thì thân thể lại bị ánh sáng màu vàng công kích Sau mấy lần liên tiếp Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn nổi giận khinh người quá đắng Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm Loại con rối này rõ ràng có tu vi giống như mình Nhưng bản thân lại chỉ có khả năng chịu đòn Bởi vì tốc độ của mình không bằng đối phương Chuyện này hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải Lúc này mắt thấy ánh sáng màu vàng lại luyện lên Bạch Tiêu Thuần bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Da trên toàn thân hắn, ở trong một tích tắc này, trực tiếp trở thành màu máu, còn có huyết vụ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Trong nháy mắt, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần rốt cục giống như là trở thành một phần của sương mù. Thần sát. Bên trong sương mù, lộ ra đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo của Bạch Tiểu Thuần, âm thanh truyền ra hình như là mang theo mùi máu tanh. Phương pháp thần sát đột nhiên hạ xuống. Trong tiếng nổ lớn, kim quang kia đang đến gần huyết vụ. Ở trong một cái chớp mắt, sương mù chợt tan ra, tốc độ cực nhanh, lần đầu khiến cho kim quang kia trực tiếp vụt hụt. Ở trong nhấp mắt chớp mắt này, trong mảnh thế giới này, huyết quang cũng ánh sáng màu vàng bóng nhìn đan sen. Ở trên phương diện tốc độ, hai bên đều đã báo phát đến cực hạn. Những tiếng động ầm ầm này không ngừng vang vọng, cuối cùng kim quang kia dừng lại, nó bị huyết vụ ở trong nháy mắt bao vây xung quanh. Những tiếng động ầm ầm vang vọng ở trên sương mù, đồng thời một lực phản chấn vượt qua trước kia rất nhiều, cũng theo điên cuồng nổ tung. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa Sương mù này ở trong phản chấn này Hoàn toàn trở nên tán loạn Bên trong hư vô 4 phía xung quanh Cho đến khi qua hơn 10 hơi thở Trong lúc tất cả đều đã bình tĩnh trở lại Thì những sương mù này mới chậm rãi một lần nữa Ngưng tụ lại một chỗ Lộ ra bóng người bạch tiểu thuần sắc mặt trắng bạch Mới vừa xuất hiện Bạch tiểu thuần lại qua một tiếng Máu tươi điên quầm phun ra Hắn thiết thờ dồn dập Thân thể hắn trật mơ hồ Rời khỏi cửa ai thứ 68 này, cửa ai này Mặc hắn mặc dũn thành công xong qua Nhưng thương thế rất nặng Khiến cho Bạch Tiểu Thuần rõ ràng ở sau cửa ải này Sợ là mỗi một cửa ải Đều sẽ vô cùng gian nan Nghỉ ngơi hồi lâu Bạch Tiểu Thuần mới khôi phục được hơn phần nửa Nhớ đến độ khó của cửa ải thứ 78 Trong lòng Bạch Tiểu Thuần Cũng có chút thở dài Có thể cảm nhận được Càng ngày càng khó Cũng may lần này không gặp phải tiểu khí đinh kia Nếu không sợ lại lại thực sự tuyệt vọng Sau này phải cẩn thận hơn Phải đấu trí so dũng khí với tiểu khí linh này Tuyệt đối không thể để nó cho nó có cơ hội Trong lúc xúc động Bạch Tầu Thuần không dám tiếp tục xông qua cửa ải nữa Mà lựa chọn trở về Sau khi Bạch Tầu Thuần rời khỏi không lâu Khí linh trên quạt tàn thức tỉnh Sau khi tỉnh lại Khi nó phát hiện Bạch Tầu Thuần lại có thể xông qua gần cửa ải thứ 80 Tiểu khí linh nhất thời lại phát điển Nó biết cửa ải lá cây trước đây Vì để cho Bạch Tầu Thuần thất bại Nó đã bỏ qua cái giá cực lớn Khiến cho độ khó của cửa ải phía sau giảm bớt Chỉ là giảm bớt này Cũng chỉ là tương đối Ở trong phán đoán của nó Cho dù có giảm bớt độ khó Thì Bạch Tiểu Thuần cũng không thể xông qua cửa ải nhanh tới mức như vậy mới đúng Không được Ta phải một lần nữa điều chỉnh lại một chút Đáng chết Cùng lắm thì lão tử hút hết cửa ải thứ 100 cuối cùng Cũng phải ngăn cản Bạch Tiểu Thuần đáng chết này Khi đình có chút điên cuồng Nó rất đo lắng Cứ tiếp tục như vậy Thì cho dù là cửa ải 100 cuối cùng, Cũng sẽ bị Bạch Tầu Thuần sử dụng các loại biện pháp Tự mình nghĩ không được bảo vượt qua Lúc này Nó đơn giản Rút đi cửa ải thứ 100 Đổi lấy khôi phục độ khó của các cửa ải trước đó Cùng lúc đó Sau khi một lần trở lại Đại sứ quán Tàu Hoàng Thành Bạch Tầu Thuần ở trong mật thất Mở mắt ra Hắn cúi đầu vỗ vào túi chữ vật Lấy ra một bình đan dược màu xanh lam Bên trong bình đan dược này Không có đan dược Mà là con nước thuốc Tổng cộng có 9 giọt Đây là chính phần thường ở cửa ải thứ 78 Mỗi một giọt đều có thể so sánh với tiên đàn Thậm chí ở trên trình độ nào đó còn vượt qua nữa Rất thích hợp để cho thiên tôn trung kỳ sử dụng Nhìn bình đan dược này Bạch Tầu Thuần cảm thấy cửa ải thứ 78 Mặc dù khó khăn Nhưng thu hoạch cũng không nhỏ Bản thân hắn là đại sư dược đạo Tất nhiên nhìn ra được nước thuốc này không có tầm thường Tuy rằng Bạch Tầu Thuần không biết phương pháp chế luyện Nhưng hắn vẫn phân biệt ra được một phần nhỏ nguyên liệu tạo thành nước thuốc, bất kỳ một loại nào đối với tiên vực của Vĩnh Hằng mà nói đều gần như là thất truyền, thuộc về tiên thảo ở trong truyền thuyết. Chỉ riêng linh đống rác này là một thiên tài địa bảo có ở tiên vực của Vĩnh Hằng, chứ có điều giá rất cao. Trước đó, lúc Bạch Tiêu Thuần ở Thánh Hoàng Thành cũng đã từng thấy qua, giá cả kia cho dù là thiên tôn tư cách lâu năm cũng muốn có được cũng sẽ đau lòng hồi lâu. Giá trị. Bạch Tiêu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn đặt bình đan dược ở trong bên trong miệng, không dùng nhiều mà chỉ hút có một giọt. Một giọt nước thuốc này tiến vào trong miệng, nhất thời dung hòa, theo đó lại là một hỏa diễm âm ầm, ầm bạo phát ra ở trong cơ thể Bạch Đầu Thuần, khuếch tán ra toàn thân. Hơi thở quán nhanh hơn, và giờ phút này tu vi trong cơ thể đều trở nên mãnh liệt sống động. Không ngừng tăng nhanh tốc độ lưu truyền khiến chất dinh dưỡng ẩn chứa ở trong một giọt nước thuốc này hấp thu đến mỗi một tấc ở trong kinh mạch toàn thân. Theo Bạch Đầu Thuần tu luyện, Thời gian chậm rãi trôi qua, mà thôi Diễn diễn ra trong thời gian khí lĩnh thức tỉnh, ở mấy ngày này, bản Tô Thuần bỏ qua việc tiến vào quan tàn xông qua cửa ải, mỗi ngày hắn đều chìm đắm vào trong tu hành, tranh thủ khiến cho tu vi của mình chậm rãi tăng lên. Trên thực tế, tác dụng của chín giọt nước thuốc này còn muốn vượt qua sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hấp thu xong chín giọt nước thuốc, tu vi rốt cuộc tăng tiến không ít. Mặc dù so với Thiên Tôn hậu kỳ, còn có một chút khoảng cách, nhưng cũng đã không còn là bộ dáng lúc mới vào Thiên Tôn trung kỳ. Đây là bạch Tiểu thuần không dùng thiên tôn đan. Thiên tôn đan này hắn đã luyện linh, chuẩn bị ở thời điểm đột phá cuối cùng sẽ dùng tới để tăng lên tỷ lệ đột phá. Loại tiến bộ này nếu như bị người khác biết được, nhất định sẽ hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tiên vực của Vĩnh Hằng thiên tôn chỉ có 12 người, ở trên phương diện này, ngoại trừ bạch tiêu thuần ra, những người khác đều là dựa vào năm tháng cùng với loại tạo hóa mới có thể khiến cho tu vi của bản thân tăng cao. Chỉ có bạch tiêu ở đây, Mới có thể làm được sự tăng cao thần tốc như vậy Dù sao hắn có truyền thừa chi bảo Của một vị chúa tể từng kinh thiên động địa sáng tạo ra Nắm giữ bảo này Mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần tu luyện đột nhiên tăng mạnh Gần như là không dừng lại Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục tu luyện Ngày này có một vị cố nhân tới thăm Cố nhân chính là Trương Đại bàn Trên thực tế sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Tàu Hoàng Thành Đã từng nghe người dưới quyền nói qua về Trương Đại bàn Hắn biết địa vị của Trương Đại Bàn ở bên trong Tàu Hoàng Thành là rất khác biệt Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn ra ngoài, chưa về Hiện tại 2 tháng trôi qua Sau khi Trương Đại Bàn trở về Biết được Bạch Tiểu Thuần vừa tới Hắn kích động, lập tức đến Đại sứ quán Khi Bạch Tiểu Thuần nhận được tin thức Vội vàng từ mật thất đi ra Lúc đi đến Đại điện Hắn nhìn thấy được chính là một bóng lưng nam tử Thân thể rong ròng cao Cái bóng lưng này Bạch Tiểu Thuần có chút xa lạ Mà khi người này hình như có sự rò xét Chậm rãi xoay người Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái Ở trong nhé mắt Hắn tiến lên Ôm cổ của Nam Tử trước mắt này Mặc dù bộ dạng tăng thương hơn không ít Nhưng từ đường hết cùng với ngũ quan Rõ ràng đây là Trương Đại Bản Đại sư Huynh Trương Đại Bản cũng kích động Thân thể run dày Sau khi bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy Hắn cũng dừng sức ôm đến Bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần Tâm tình hai người đều có phần kích động Lúc này hai người nhìn nhau Từng ký ức ngày xưa không thể khống chế được Hiện lên ở trong đầu Từ trong phòng bếp của Linh Khê Tông Rồi tới nghịch Hà Tông Thậm chí là tinh không đạo cực Tông Cho đến cuối cùng là ở trên chiếc chiến thuyền của quỷ mẫu Từ đó hai người là cách một thế giới Tiểu Thuần Ta đã tưởng rằng ta sẽ không còn gặp lại được các người Tiểu Thuần Người còn nhớ rõ ban đầu ở trên thông thiên Hải Ta đã nói gì với người không Trong giấc mộng của ta đấy Thật sự là giống như nằm mơ Mấy năm trước ta trước sau cảm thấy Tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mộng Thế giới ta sinh hoạt Lại chỉ là thân thể của một người khổng lồ Ta lúc đó không tin Cho đến khi ta nghe nói đến thế giới thông thiên tàn vỡ Trưng đại bản khóc Hắn có quá nhiều điều muốn nói Nhưng mấy năm này cũng rất khó có thể nói hết Đối với hắn mà nói Bạch Tiểu Thuần không chỉ là sư đệ của mình Mà còn là huynh đệ tốt của mình Nghe được lời của Trương đại bản nói Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nổi sóng Hắn hồi ức lại những gì đã qua Nhất là những chuyện xảy ra ở trong phòng bếp Tiếp tục nhìn lại Sau khi nhiều năm xa cách Gặp lại nhau Thì trong lòng hắn cũng đầy thổn thức Còn có hồi ức Hồi lâu Bạch Tàu Thuần cùng với Trương Đại Bàn Ngồi chung một chỗ Hai người tách biệt nhau nhiều năm Lúc này có quá nhiều lời muốn nói Ở bên trong đại sứ quán này Bạch Tàu Thuần lại có địa vị tối cao Tất nhiên là có kẻ dưới quyền đưa rượu tới Sau đó hắn mở ra trận pháp của đại sứ quán Khiến cho nơi đây cắt đứt tất cả sóng thần thức Ta không nghĩ tới Một lần đi quỷ thuyền kia Lại có thể từ nay về sau ly biển Sau khi ta theo quỷ thuyền đến nơi này Nhìn thiên địa xa lạ Nhìn thành kỳ xa lạ Nhìn đám người xa lạ Tiểu thuần Người không biết đâu Ta lúc đó là bất đực tới mức nào Trương đại bàn cầm bầu rượu lên uống sau một ngụm lớn Khổ sờ mở miệng Bạc tiểu thuần chầm mặc Hắn cũng cầm bầu rượu lên uống Sau đó hắn ít một hơi thật sâu Đại sư huynh Người rời đi sớm Không nhìn hết sự tình phía sau nghịch Hà Tông không còn Man hoang không còn Tất cả đều đã bị mất Đệ tử của ta Hạo Nhi cũng mất Người canh giữ lang bộ cũng không còn Toàn bộ thế giới Đều đã bị mất Bạch Tờ Thuần nói Âm thanh cũng trở nên bi thương Chết rất nhiều người Rất nhiều người Tất cả những điều này Đều là bởi vì thông thiên đạo nhân Bạch Tờ Thuần hung hăng Xét chặt nắm đấm Ở trong sự cay đắng Tâm tình Trương Đại Bàn ở bên cạnh cũng giảm sút Thời gian trôi qua Sắp tới đêm khuya Bọn họ nói suốt một đêm Nói về quá khứ, nói ra tất cả Nước mắt cũng trẻ qua, thồn thức về những gì trước kia Tiếng cười thi thoảng truyền ra Ở trong tiếng khóc cười Ở trong sự xúc động này Còn có ở trong trí nhớ dường như năm tháng trước kia trở lại Giờ như trở lại ở bên trong phòng bếp Ở trong giai đoạn không phiền não, không ưu sầu Khi đó Trương Đại Bàn hằng hái Khi đó Bạch Tiểu Thuần cũng đã ý hiền ngang Mộng tưởng có một ngày Mình có thể trưởng sinh Mà hiện tại Năm tháng trôi qua Bọn họ đã không còn là thiếu niên ở trước kia Bọn họ đều đã lớn lên Ở trong bất trì bất giác trên vai bọn họ Đã có thêm nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng hơn Sau khi ta biết thế giới thông thiên tàn vỡ liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm Nhưng ta nhỏ người Nhẹ lời Tuy là nhóm người đầu tiên xuất hiện ở tuyên vực của Vĩnh Hằng này Lại vì luyện linh Nên ở bên trong tàu Hoàng Triều Thu được một ít trọng dụng cùng địa vị Nhưng vẫn là có lòng mà không có sức Tiểu thuần Ta thậm chí ngay cả rời đi tìm ngươi Cũng là không được Trừ khi ta có thể bay đến Thánh Hoàng Triều Nếu không, tất cả truyền tống trận Ta đều không cách nào có thể sử dụng Trương đại bàn cay đắng mở miệng Nhiều lúc nói đến đây Thì trong mắt quán bỗng nhiên thoáng lộ ra một tiêu kích động cùng với phấn chấn Chỉ có điều tiểu thuần Ta tuy bị hạn chế quá nhiều Nhưng vẫn trợ giúp rất nhiều người ở thế giới thông thiên Nhất là ta tìm được Linh Khê Lão Tổ Tìm được Lý Thanh Hậu Sư Thúc Tìm được rất nhiều đệ tử nghịch Hà Tông trước đây Trương đại Bàn vừa nói ra những lời này Thì thân thể của Bạch Tiều Thuần chấn động mãnh nhiệt Hắn chợt ngờn đầu lên Nắm đến cánh tay của Trương Đệ Bàn Thậm chí thân thể hắn cũng không khống chế được Không ngừng run dày Hơi thở dồn dập vô cùng mãnh nhiệt Người... Người tìm được Lý Thúc của ta Có cái Linh Khê L Còn có đồng ngôn nghịch Hà Tông chúng ta Bọn bọn họ đâu Bạch Tiểu Thuần sợ mình đã nghe nhầm Phải biết rằng mấy năm nay Hắn ở Thánh Hoàng Thành Cũng đã từng phát động toàn lực đi tìm kiếm Nhưng lại không có thu hoạch được gì Hiện tại Trương đại Bàn mở miệng Đối với hắn mà nói Lại giống như là sấm nổ bên tay Tìm được Nhưng ta không dám gặp bọn họ Ta sợ đầy lộ hành tung của bọn họ Chỉ có điều ta biết bọn họ hiện tại rất an toàn Ở trên mảnh tiên vực này Trương Đại bàn biết âm tình của Bạch Tiểu Thuần dao động Lợi hại Không giấu giếm Vội vàng nói hết những, tất cả những gì mình biết Cho Bạch Tiểu Thuần nghe Không gặp sao Vậy cũng tốt Chỉ cần an toàn Chỉ cần còn sống Vậy Vậy là tốt rồi Bạch Tiểu Thuần cố gắng bình phục lại hơi thở Hắn chậm rãi buông lòng cánh tay của Trương Đại bàn Trước mắt hắn nhận ra ánh mắt nghiêm khắc Che giấu sự từ ái của Lý Thanh Hậu Hốc bắt của hắn ướt át Lý Thúc Sau một hồi lâu, khi Bạch Tiêu Thuần ở đây khôi phục lại một chút, Trương Đại Bàn cầm bầu rượu lên, uống cạn một ngụm lớn, muốn nói mà lại thôi. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói: Tiểu Thuần, ta phát hiện ra một bí mật, không biết có nên nói hay không?" Bạch Tiêu Thuần sững sốt, nhìn về phía Trương Đại Bàn, hắn nước mắt nhìn ra sâu bên trong đôi mắt Trương Đại Bàn, che giấu một tia kinh ngạc nghi ngờ, giống như là bí mật hắn muốn nói này đã chôn ở đáy lòng của hắn một khoảng thời gian, lại liên quan cực lớn. Nếu như đổi thành những người khác như vậy, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ cho rằng người này cố làm ra vẻ huyền bí Nhưng Trương Đại Bàn lại không phải vậy Hiện tại lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần, trước khi Trương Đại Bàn tới, hắn đã nhận lấy được ở trong cơ thể Trương Đại Bàn Niệm quán, hình như không lớn như những người khác Tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mức độ tràn đầy niệm lực quán lại có mãnh điệt hơn so với cường giả bán thần gần với thiên tôn Hình như không như những người khác Tuy chỉ là tu sích nguyên anh Nhưng mức độ tràn đầy niệm được quán Lại còn mãnh điệt hơn so với cường giả bán thần Gần với thiên tôn Tình huống như vậy đổi thành Bạch Tiểu Thuần Ở thế giới thông thiên Hắn sẽ không nhìn ra Về phương diện khác cho dù là nhìn ra được Thì cũng không biết là duyên cớ gì Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiện nay chẳng những là thiên tôn Còn hiểu rõ không ít đối với thế giới này Hắn biết rõ Trương Đại Bản có đầy đủ một loại thể chất đặc biệt Hình như trung tâm thể chất này Lại có liên quan đến niệm Ở trình độ nào đó Nói hắn là sủng nhi của niệm đực Thì cũng không sai biệt nhiều lắm Điều này cũng với Trương Đại Bàn rất nhiều năm trước đó Bắt đầu cân nhắc lấy niệm để luyện ninh Hắn đã có quan hệ cực lớn Cho đến hiện tại Có thể nói Trương Đại Bàn ở trên phương diện niệm Đã gần với tồn tại thiên tôn Có thể Đây chính là nguyên nhân trước đây hắn có thể mơ tới Sẽ rời khỏi thế giới thông thiên Bạch Tàu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì Lúc này hắn dơ tay phải lên, tu vi tản ra. Ở trong đại sứ quán này, vốn có trận pháp bao phủ, hắn lại dùng tu vi của bản thân bố trí một tầng phòng hộ khác. Người sử dụng thần niệm truyền âm về phía ta. Nói như vậy, ở trong 10 lần hít thở, ta có thể nắm chắc. Cho dù là thái cổ, cũng khó có thể phát hiện ra. Đôi môi bạch trầu thuần bất động nhưng thần thức quán lại dung nhập vào trong đầu Trương Đại bàn truyền ra thần niệm. Trương Đại bàn vẫn nghe được những lời này, nhất thời thừa vào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự Nhanh chóng truyền âm ra thần trí của mình Tiểu thuần Ta phát hiện ra một bí mật Liên quan tới tạo hoàng Bí mật này đối với ta Cũng rất khó có thể hình dung được Ta lo lắng một khi nói ra Sợ là cho dù là người có phòng hộ Cũng sẽ đưa tới bất chắc Cho nên nếu như người thực sự muốn biết Ta dẫn người tự mình cảm nhận một chút Người sẽ hiểu rõ ràng Thần thức trương đại bàn truyền động cực nhanh Có thể liên quan tới niệm được Ý thức này truyền lại Ở trong khoảng thời gian 10 lần hít thử ngắn ngủi Bản thân tiền căn hậu quả của bí mật này Đều đã được nói rõ ràng Trường đại bà năm đó Ngồi trên chính thuyền của quỷ mẫu Đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng Sau khi hắn đến được trong Tàu Hoàng Triều Bởi vì am hiểu luyện linh Bởi vì trước khi hắn tới Trong tiên vực của Vĩnh Hằng Căn bản cũng không có cách nói luyện linh này Vì vậy luyện linh xuất hiện Nhất thời liền khiến cho Tàu Hoàng Triều khiếp sợ Cho dù là Tàu hoàng cũng động tâm cuồng nhiệt. Sau nhiều lần để cho Trương Đại Bàn đi luyện linh, cảm nhận vạn vật sau khi những lần luyện linh khác nhau, vì vậy Tào Hoàng hạ chỉ không chỉ cho Trương Đại Bàn thân phận cùng địa vị, còn cho hắn một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là cho hắn đi luyện linh ở chỗ xương quanh toàn bộ Tào Hoàng thành, chính là thanh trưởng mâu kinh thiên này. Cũng chính là bởi vì vậy, khiến cho Trương Đại Bàn ở trong Tào Hoàng giều cực kỳ đặc biệt, danh tiếng của cũng chậm rãi truyền ra, chỉ có điều Trương Đại Bàn biết trình độ của mình. Cũng hiểu rõ luyện những vật phẩm khác Thì cũng thôi Đi luyện trường mâu này Thì một khi thất bại Hắn lo lắng trường mâu này sẽ có thể phản phẩy hắn Nếu như có thể chịu đựng được tốt Chỉ khi nào không chịu nổi Trường mâu đổ nát Hiện ra ở trước mặt hắn lại chỉ là một con đường chết Cho nên Trương Đệ Bàn có giữ lại Trước lúc Tàu Hoàng hạ trì Hắn đã từng báo cho tào Hoàng biết Lấy năng lực quán Tối đa chỉ có Linh luyện linh 5 lần Năm lần luyện linh này tổng cộng cần phải mất thời gian một con giáp thì mới có khả năng đảm bảo không xảy ra sai lầm. Điểm này đối với Tào Hoàng Tiêu, chỉ có hắn có thể luyện linh mà nói, thì không người nào biết được là thực hay giả, cho dù là nghi ngờ thì cũng không cách nào. Sau khi Tào Hoàng suy nghĩ, đã đồng ý chuyện này. Chỉ có điều, toàn bộ Tào Hoàng Tiêu âm thầm nghiên cứu đối với luyện linh từ trước cái này chưa từng dừng lại, nhất là sau khi thế giới thông thiên tan vỡ, theo rất nhiều huyết mạch cổ với tu sĩ thế giới thông thiên rơi xuống. Tàu Hoàng Triều sở dĩ lựa chọn nuôi dịch Chính là bởi vì bọn họ muốn phá giải bí mật luyện định Về phần Trương Đại bàn muốn nói cho Bạch Tiều Thuần biết bí mật liên quan tới Tàu Hoàng Chính là xuất hiện ở trong lúc luyện đinh trường mâu Đến nay Trương Đại bàn đã luyện định trường mâu Tàu Hoàng thành này 3 lần Và trong mỗi lần luyện đinh Trong đầu hắn đều sẽ hiện ra hình ảnh giống nhau Hình ảnh kia như là chỉ có hắn mới có thể thấy được Những người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy Ở trong phân tích của bản thân Trương Đại bàn Hắn cảm thấy bởi vì trong luyện linh đặc biệt Khiến cho hắn thấy được một cảnh tượng Người bên cạnh không cách nào có thể phát giác ra Chuyện này cho dù là tà hoàng Cũng hoàn toàn không hay biết chút nào Bạch Tàu Thuần nhìn thấy được sự cẩn thận của Trương Đại bàn Đồng thời theo lời hắn nói Tình hình còn nghiêm trọng vô cùng Ánh mắt của hắn nué lên Châm ngâm một chút Sau đó không do dự qua lâu Khi nào có thể đi xem Bạch Tàu Thuần lập tức hỏi Hiện tại liền có thể Trưng đệ bàn hít một hơi thật sâu Bí mật này đã ở trong lòng hắn rất lâu Hắn trước sau không dám đi tin tưởng Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều Nhưng hắn hiểu rõ bí mật này đại biểu cho ý nghĩa to lớn Tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa nhất Của tiên vực vĩnh Hằng này Cho nên hắn khi nhìn được Bạch Tiểu Thuần Đều trước tiên lại là dựa lựa chọn nói ra Ở trong lòng hắn cũng lo lắng Một khi có một ngày mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thì bí mật này Có thể rất từ nay về sau chôn vùi ở những năm tháng Nhất là hắn có thể cảm nhận được, theo ba lần mình luyện linh, trường mâu này truyền lại hình ảnh trong đầu càng lúc càng mơ hồ. Sợ là tối đa có một hai lần nữa, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn biến mất, khi đó, cho dù có người luyện linh thêm cho chưởng mâu thì cũng không cách nào có thể nhìn thấy được hình ảnh này. Trương Đại bàn nghĩ tới đây, không một chút do dự, lập tức đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần cũng biết chuyện này không tầm thường. Hắn che dấu hơi thở cùng với Trương Đại Bàn Biến mất trong Đại sứ quán Thời điểm xuất hiện Hắn đã ở bên ngoài Tà Hoàng Thành Trương Đại Bàn đối với Tà Hoàng Triều rất tin tưởng Hắn mang theo Bạch Tiểu Thuần đi rất nhanh Lại theo một vài đường tắt Đi tới vào một chỗ thùng lũng Sâu bên trong lòng đất của cung điện Vị trí nơi đây Giống như là một chỗ địa tầng Hoàn toàn không có ánh sáng Chỉ khi đi đến chỗ gần Thân Mâu Ở chân dưới mới có chỗ trống trải Cung điện này Chính là một chỗ phủ đệ tàu hoàng Dành cho Trương Đại Bàn Ở chỗ này hắn đi luyện linh cho trường Mâu dễ dàng hơn Ở bên ngoài cung điện này Có thể thấy rõ ràng trường Mâu này đâm thật sâu vào trong mặt đất Là chỗ lộ ra một đoạn thân mâu Nơi đó Rõ ràng hiện lên ba đoạn ngân văn Điều này hiển nhiên là Trương Đại Bàn Đã ba lần luyện linh thành công Đến nơi đây Trương Đại Bàn không nói gì Một ngón tay chỉ về thân mâu phía trước Bạch Tiều Thuần không chút do dự Điều này nếu như đổi lại thành những người khác An bài quỳ dị như vậy Nhất định sẽ khiến cho hắn nghi ngờ Nhưng lúc này thân thể của Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái Lại đã trực tiếp đến trước trường mâu Theo hắn tới gần Một khí thức hung hãn từ trên thân của mâu này Khuếch tán ra Hình như là thanh mâu này từng giết chóc quá nhiều Cho nên chỉ lộ ra một đoạn trước mắt Bạch Tiểu Thuần Cũng làm cho toàn thân của hắn dựng tóc gáy Dần như là Thân hãm sâu và trong xác trận Cũng may thanh mâu này rõ ràng Đã từng bị phong ấn Khi tức này tuy mạnh Nhưng chỉ cần tu vi đến ngoài Nguyên Anh Là có thể miễn cưỡng chịu chịu nổi Nếu không Sợ là tà hoàng thành Cũng không có cách nào xây dựng được ở Trên thân con dòng xương xoay quanh thân mâu này Cần phải luyện linh sao? Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu Hắn đối với luyện linh Mặc dù sử dụng biện pháp khác với những người khác Nhưng xét đến cùng cũng là luyện linh Nếu như cao cấp Bạch Tàu Thuần cần phải dùng tới quy văn nổi Nhưng nếu chỉ là luyện linh lần thứ tư Hắn không cần quy văn nổi Cũng có thể thử Hơn nữa Bởi vì luyện linh quán đến từ man hoang Cho nên mức độ khống chế chuẩn xác hơn Chỉ cần không phải luyện nên vô cùng thâm nhập Như vậy bất cứ lúc nào Cũng có thể dừng Lúc này hắn dơ tay phải lên Nhất thời một đoàn lửa bốn màu xuất hiện Được Bạch Tiều Thuần từ từ đặt ở trên trường mâu trước mặt Gần như khi Bạch Tiều Thuần Chạm vào trường mâu Thì trong chấp mắt Tại nơi lửa nhiều màu dung nhập trong đó Sắc mặt của Bạch Tiều Thuần bỗng nhiên biến đổi Trong đầu quán này có thể truyền đến một tiếng gạo thét thề lương Ta không cam lòng Ta thẹn với tổ tiên Ở trong tiếng gạo thét này vang vọng Ở trong một chớp mắt này Trong đầu quán hiện ra một cảnh tượng kinh người Trong hình ảnh này Thình linh chính là tà hoàng Chỉ có điều không phải một vị Mà là hai vị tà hoàng Hai người này đang tiến hành một cuộc tranh đấu sinh tử ác liệt Hình ảnh mơ hồ Lại rất nhanh Giống như là tia chớp thắng một cái đã qua Bạch Tiểu Thuần chỉ thấy hai tàu hoàng này Một người chết trận Tiếng kêu là từ trong miệng của tà hoàng chết trận này chuyển ra Hắn còn chết bởi thanh trường mâu này xuyên qua Thi thời theo trường mâu xuyên qua Lại trực tiếp hình thành công diệt Tiêu tan sạch sẽ Bạch Tiểu Thuần mở to mắt Bởi vì hình ảnh hiện lên ở trong đầu Tâm tâm hắn dần lên sóng lớn ngập trời Nhất từ trước tới nay Thật sự là sự kiện trọng đại Đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần trước đó Cho dù hắn có thể có một chút chuẩn bị tâm lý Biết có thể khiến cho Trương Đại Bàn khẩn trương đến trình độ như vậy Tất nhiên là là một chuyện lớn Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Lại có thể là như vậy Tà Hoàng lại có hai người Hai Tà Hoàng này giống nhau như đúc Tất nhiên là có thực có giả Mà người trước khi chết gào thét Chuyển ra lời nói thẹn với tổ tiên như vậy Cho dù không có chứng cứ Cho dù không biết là phát sinh bao nhiêu năm tháng trước Nhưng trực xác của Bạch Tiểu Thuần nói cho hắn biết Người đã chết này mới thật sự là tà hoàng Lại ở trong lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần đang bị chấn động mãnh nhiệt Hình ảnh trong đầu hắn từ từ mơ hồ Dường như là một tiên niệm tưởng cuối cùng của Thanh Trần Mâu này Sau khi bị Trương Đại Bàn cảm thụ 3 lần Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một lần Đã trở thành trong bụi hoàn toàn tiêu tan Cho dù sau này luyện linh đại Trần Mâu cũng sẽ không cách nào có thể hiện ra hình ảnh như vậy nữa Bạch Tiểu Thuần hít thở nặng nề Sau khi hình ảnh trong đầu biến mất Hắn này cũng giống như là từ trong sự khiếp sợ này tỉnh lại. Hắn theo bản năng giơ tay lên, nhưng nội tâm quán vẫn là sóng lớn dâng cao, không có đi lưu ý chuyện luyện linh thanh trường mâu này nữa. Lúc này theo tay hắn rơi lên, nhất thời việc luyện linh bị ngưng hẳn, một đoàn lửa bốn màu từ nơi Bạch Tiêu Thuần vừa ấn vào lại nổi lên, tiêu tan ở trong thiên địa. Trường Mâu vẫn sừng sững, không nhúc nhích. Chỉ có Bạch Tiêu Thuần đứng ở một bên, lúc này trong đầu hỗn loạn, tâm thần hoàn toàn không cách nào có thể bình tĩnh được. Trương Đại Bản không hiểu Vì sao lúc luyện định thanh trường mâu này Lại gặp phải hình ảnh như vậy Còn Bạch Tiều Thuần thì liếc mắt Đã biết được chân tướng Tà Hoàng dù sao cũng là Thái Cổ Vượt qua Thiên Tôn một cảnh giới Mức độ niệm quán cường hãn Càng không có nét cách nào tưởng tượng được Nếu như nói Thiên Tôn đã là tồn tại đứng ở đỉnh núi Thì như vậy Thái Cổ Chính là ở trong tầng mây trên đỉnh núi Chỉ cần thoáng động niệm lực Lẽ có thể bao trùm toàn bộ thiên vực Đủ để một ý niệm Khiến Trúc Càn khôn biến sắc Phong vân cuốn ngược Khiến cho trong lòng chúng sinh dâng lên cuộng lôi Cho dù vì một ít nguyên nhân Bạch Tiểu Thuần không biết tào Hoàng này trước khi chết không cách nào có thể nói ra chân tướng cho người đời Cho dù hắn đã hồn phi phách tán Nhưng ý thức của hắn trước khi chết Vẫn còn dung nhập vào trong thanh trường mâu Đã giết chết hắn này Loại ý thức này vì quá mức mờ ảo rất nhỏ Cho nên người giết chết tào Hoàng thực sự Bản thân cũng không có nhận thấy được Về phần người ngoài càng hoàn toàn không cảm giác được mà luyện đinh tới một mức độ nào đó, tương đường với lại làm làm lại trường mâu, khiến cho phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi, cũng chính là bởi vì vậy, mà khiến cho đoạn ý thức này lưu lại năm đó, hiện lên trong đầu của người luyện địch. Cũng khiến cho đoạn bí ẩn bị chôn cất ở những năm tháng, không muốn người khác biết này, vào giờ phút này bị Bạch Đầu Thuần biết được. Sau một hồi lâu, Bạch Đầu Thuần mới miễn cưỡng khiến cho tâm thần mình bình tĩnh trở lại một chút, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn không nhịn được Ở trong lòng dâng lên một nghi vấn Khiến cho hắn nghĩ đến cũng cảm thấy đáng sợ Nếu như Người đã chết là tào Hoàng chân chính Như vậy Tàu Hoàng hiện tại Hắn rốt cục là ai Còn nữa Đoạn năm tháng này là phát sinh từ lúc nào Vì sao chuyện lớn tào Hoàng tử vong như vậy Mà bên trong tào Hoàng chiều Lại có thể không có người nào phát hiện Đó, Mình dừng lại đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Chào mọi người